ghi đến hình dáng khác thường của con tàu. Hiện nay đại NPC đang dục tôi chuyển sang sử dụng con tàu mới, có lẽ tôi cũng chẳng biết nữa, trông đẹp hơn, hào nhã hơn. Một hai năm nữa, họ sẽ bắt tôi phải chia tay Goa. Giọng thun lên đầy tư lực. Anh không thích con tàu mới ư? Tôi chẳng biết nữa, tàu Goa gắn bó với tôi bao kỷ niệm.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 Nora Malvo, cả hai đều đã chết. Vụ sát hại dã man tại đài tưởng nghiệp FDR. Chẳng mấy chốc nữa sẽ đến lượt Rachel Sexton, Michael Tornland và tiến sĩ Marlinson. Không còn cách nào khác, chỉ huy thầm nghĩ, cố dằn cảm giác hối hất đang dâng lên trong lòng. Nếu không thì cái giá phải trả sẽ còn lớn hơn nhiều.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 Vòng xoáy này lớn thật, thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp xoáy nước ấm, nhưng chưa thấy cái xoáy nào rộng đến mức này. Nó mới xuất hiện tuần trước. Thôn Len giải thích, chắc chỉ vài hôm nữa là biến bất. Cái gì tạo nên xoáy nước này? Ray Chen hỏi, bồi dối thấy một xoáy nước lớn đến thế giữa lòng đại dương. Bắc ma đấy, viên phi công nói. Ray Chen quay sang Thôn Len, giọng lo lắng.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 Ông đặt tay lên đầu gối cô, động viên. An toàn tuyệt đối, cứ tin ở tôi. Rachel nhíu mày. Tức là các anh đang quay phim về Mega Bloom này à? Mega Bloom và Safina Mokaranan. Đúng đấy, tôi đã nghe thấy anh nói đến thứ đó. Chun lên bĩm cười bẽn lẽn. Finna Mokarana rất thích nước ấm, và ngay lúc này, trải dài khắp một giang quanh đây, chúng đang tập trung vô cùng đông đúc. Hay thật, Raychen gật đầu, không chút thoải mái. Và chúng thế nào? Lũ Finna Mokarana ấy. Loài cá xấu xí nhất đại dương. Giống cá bơn à? Trôn lên cười lớn. Cám bập đầu búa. Raychen sửa cứng người,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 Có kỳ cười khủng khủng Các anh sợ cướp biển à Không, nguy cơ lớn nhất Lại chính là những kẻ khờ không biết được và dùng radar Cách tốt nhất để không bị tâm Là để cho ai cũng phải thấy mình Có kỳ nếp nhìn con tàu chăn hòa ánh sáng Nhìn thấy à Trông như thế các anh sắp mở vũ hội hòa trang Nhân dịp năm mới thì có Dĩ nhiên là tiền điện, điện thì đã có đài NBC chi trả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 Con tàu này đẹp ghớm. Người phi công vừa nói vừa cười. Thôn lên biết ngay anh ta đang nói mỉa. Tàu Goia trông rất xấu, xấu không chịu nổi theo cách nói của một biên tập viên truyền hình. Nó là một trong 17 chiếc tàu duy nhất hiệu Squad. Con tàu hai thân vùng gần nước hẹp này trông không đẹp mắt chút nào. Về cơ bản, con tàu là một khối kết cấu nằm ngang, nổi bồng bềnh trên những thanh răng rất lớn gần 14 xà lan. Nhìn từ xa,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 Khi con tàu được thả xuống biển bằng cái tời gắn bên hông tàu Goya, treo lùng lẳng như quả lắp đồng hồ trên không trung, cách mặt biển 30 mét. Xavia chắc đang ở trong phòng thí nghiệp. Tôn Lên nói, đi dọc bong tàu. Lối này. Rachel và Corky bước theo Tôn Lên, còn viên phi công thì ngồi lại trên máy bay, được dẫn dòi kỹ lưỡng là không được dùng sóng vô tuyến để liên lạc với bất kỳ ai.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 và vấn an toàn với điều kiện là trên người không có vết thương hở nào. Cô kỳ chỉ tay vào những mũi khâu trên mặt ông ta, trôn lên nhíu mày. "Đúng thật, cậu thì không được bơi." Chương 102. Chiếc taxi của Gabriel Asi không thể nhúc nhích. bị mắc kẹt trong đám tắc đường gần Đài tưởng niệm FDR. Gabriel đưa mắt nhìn quang cảnh hai bên đường và chợt cảm thấy màn sương mờ siêu thực như đang ôm trụp lấy thành phố. Lúc này, các thành viên trên đài đang thông báo rằng người vừa bị tai nạn có thể là một nhân vật cao cấp của chính phủ. Lấy điện thoại cầm tay ra, cô gọi trưởng y sĩ, chắc chắn giờ này ông đang bận khăn, tại sao cô lại biệt mất lâu đến thế? Đường dây đang bật của đồng hồ đo độ dài của chiếc taxi đang nhấp nháy. Gabriel nhíu mày vì chiếc xe xung quanh đang quay đầu để đi đường khác. Người lái xe quay đầu lại hỏi: "Cô có muốn đợi không? Lâu quá là đồng hồ sẽ tự nhảy đấy." Thêm nhiều xe của cảnh sát đang kéo đến. "Không, quay lại thôi." Người lái xe lầm nhầm gì đó vẻ đục tịt rồi cho xe quay lại đi qua chỗ mặt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 tay dục bánh. Anh toán tiền xong, Gabriel cho anh ta thêm 10 đô la nữa. Anh có thể đợi tôi 10 phút được không? Người lái xe cầm tiền và nhìn đồng hồ đeo tay. "Đúng 10 phút thôi nhé." Gabriel hối hả bước đi. "5 phút nữa tôi quay ra ngay." Vào lúc quy quát này, khu văn phòng lát đá hoa cương của thực nghệ sĩ trông thật điêu hưu, đi lướt qua dãy tượng đặt cạnh hành lang tầng 3.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 cũng như những thông tin về chính dự án đó. Rất có thể thượng nghị sĩ sẽ cần có ngay những tài liệu cần thiết về PODS sau khi nghe cô báo cáo về Hyper. NASA nói dối về PODS. Gabriel chưa kịp chạm tay vào cặp tài liệu thì điện thoại cầm tay của cô đổ chuông. Thượng nghị sĩ vẻ không ngạc, cô trả lời máy. "Không đâu, Gabriel, Yolanda đây." Giọng bạn thân thiết của cô lên tiếng.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 chương 103 Đài chỉ huy của tàu Gaia là một căn phòng hình vuông, cao hơn vòng chính hai tầng lầu. Từ đây, Raychen có thể quan sát khắp vùng biển tối sẫm xung quanh, một quang cảnh chẳng mấy hấp dẫn. Tập trung vào công việc đang rầu rạng, cô không nhìn ra ngoài nữa. Sau khi để Chilton lên và copy đi tìm Zavia, Raychen liên lạc với Pickering. Cô đã hứa với giám đốc là đợi tờ thì sẽ gọi ngay về.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 nhưng chuông cứ đổ mãi. 6 hồi, 7 hồi, 8. Raychen căng căng nhìn vật việc tối sập, không liên lạc được với chỉ huy, cô càng cảm thấy bất an trước việc. 9 hồi chuông, 10 hồi, nghe máy đi sét. Raychen đi đi lại lại chờ đợi. Có chuyện gì thế nhỉ? Lúc nàng Pickering trả mang máy theo vườn, ông còn dặn Raychen gọi lại cơ mà. Sau 15 hồi chuông, Raychen các máy. Lần lần cố trốn, cô quay số một lần nữa. Bốn hồi, năm hồi. Xét đâu nhỉ? Cuối cùng thì cũng kết nối được. Raychen thấy nhẹ nhõm, nhưng chẳng được bao lâu, không có ai trả lời máy, hoàn toàn im lặng. "Alo?" Raychen lên tiếng. "Phải giọng tốc đó không?" Có vài tiếng quýt vang lên. Alo. Raychen nói. Một loạt những tiếng "quíp quíp" vang lên ầm ĩ, nghe rất chói. Raychen phải đưa ống nghe ra xa tai, những tiếng "quíp" đột nhiên chấm dứt, sau đó là một loạt những tiếng lách cách, mỗi tiếng cách nhau nửa giây. Raychen hiểu ra, rồi thấy sợ. Chết tiệt. Quay về bên bàn điều khiển, cô dập mạnh ống nghe, cắt cuộc gọi.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 Khi thun lên và có ký bước vào, nhà địa lý học duy nhất trên tàu Goia, Savia, đang ngồi trước TV, cô không quay đầu lại. "Các anh hết tiền mua bia rồi à?" cô nói vọng ra từ mấy thủy thủ của tàu vừa quay về. "Savia!" Thun lên lên tiếng, "Mai đây." Đút gọi miệng bánh mì kẹp đang ăn dở, Savia quay phát lại. "Mai à?" Cô lắp bắp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 Savia giật lại, không tin vào tai mình. Ông muốn ăn nốt cái bánh của tôi à? À, nếu cô không muốn ăn nữa thì ông tự đi lấy cái mới mà ăn. Savia bỏ đi, chuồn lên cười ha ha, chỉ cái tủ lạnh đặt trong góc phòng, ngăn dưới cùng bên trái, có cái kệ túi để bơ khô ấy. Trên bông tàu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 Rachel đi về phía phòng thí nghiệm, ruột gan như có lửa đốt. Đến nơi, cô thấy Thunlen và Cocky đang đứng trước một cái máy tỉnh, nhồng nhòm nhai bánh mì. Bánh đầy miệng, Cocky trông thấy cô là gọi liền. Cô muốn ăn loại nào? Salad gà và cá? Cá bô lô na hay cá và trứng nào? Rachel chẳng nghe thấy gì. Mai, mất bao lâu nữa thì chúng ta xong việc và rời khỏi nơi này được.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 cũng như những thay đổi nhiệt độ của đáy biển. Roy Jae trợn mắt. Chúng ta đang thản nhiên ngay bên trên những thứ này sao? Thuyền lên buông bày thường nhận rằng quang cảnh này quả là hơi đáng sợ. Trên mặt biển là màu xanh lục cuộn sóng, nhưng sâu dần xuống dưới đáy, nước biển chuyển sang màu đỏ cam thật đáng sợ do nhiệt độ tăng lên. Gần đáy biển là xoáy nước quẩn quật đáng sợ. Đây chính là một mega bloom đấy.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 trong những cái họng hỗn khổng lồ. Nó cũng là một cách so sánh. Nếu nó phun trào lên thì sao? Thuôn lên nhíu mày, ông nhớ lại sự kiện magma phun trào nổi tiếng năm 1986 ở vùng biển Juan de Fuca Ridge. Hàng ngàn tấn magma nóng ở 12.000 độ C bỗng bị phun vọt lên tận mặt biển và lập tức tạo ra một xoáy nước giết khổng lồ.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 chương 105 Trên tàu Goa, Tonland vừa giới thiệu Savia với Raychen. Nhà địa chất học trên con tàu càng lúc càng cảm thấy băn khoăn về những người đang đứng trong phòng thí nghiệm lúc này. Thêm vào đó, thái độ nôn nóng muốn kết thúc công việc thật nhanh để rời khỏi con tàu của Raychen càng khiến cô thấy không thoải mái. Cứ từ từ, Savia thon lên bảo cô Chúng tôi cần phải biết mọi thứ. Zabiya bất đồng nói, giọng chắc nịch. Trong đoạn phim tài liệu của mình, Mai anh nói rằng những Cron Druller chỉ có thể xuất xứ từ vũ trụ. Trôn lên thấy tim thất lại vì sợ hãi. Cron Druller chỉ có thể bắt nguồn từ trong vũ trụ. NASA đã nói với mình như vậy mà. Nhưng theo một trong những tài liệu này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 có thể biến vỏ trái đất ở khu vực đó chuyển sang trạng thái nửa lỏng, buộc các phần tử nhẹ hơn, trải ra biến thành các tinh thể trong giống Croneruler, vốn được coi là chỉ có thể hình thành trong vũ trụ. Cocky quắc mắt. Không thể nào. Thôn Lên đưa mắt nhìn ông ta. Liệu có thể giải thích theo cách nào khác sự hiện diện của các Croneruler trong tảng đá mà tiến sĩ Phuôn Lốc đã tìm được không? Dễ thôi, Cocky đáp.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 thì cô có thể xác định được các chronoduller của nó có bản chất thiên thạch hay chỉ là tảng đá đại dương của Bullock không? Xavia nhúng vai. Chắc là được, độ phân giải của kính hiển vi điện tử chắc đủ để xác định được. Nhưng chuyện thế này nghĩa là sao? Tôn Lên quay sang bảo Cóc Kỳ. Đưa cho cô ấy đi. Cóc Kỳ miễn cưỡng lấy mẫu đá trong túi áo ra đưa cho Xavia. Cầm miếng đá mỏng. Xavia nhú mẩy Cô quan sát lớp vỏ bị nóng chảy Và mẫu hóa thạch trong lòng mẫu đá Chúa ơi Cô thốt lên tay dơ cao mẫu đá Chẳng phải mẫu này được lấy từ Đúng thế đấy Thôn Len thừa nhận Chẳng may là đúng như thế Trường 106 Một mình trong văn phòng Gabriel RC đứng phân vân bên cửa sổ, không biết đi làm gì tiếp. Cách đây chưa đến 1 giờ đồng hồ, cô đã rời khỏi trụ sở NASA trong tâm trạng đầy hấu hức, muốn được báo ngay cho thượng nghị sĩ biết về lời nói dối của Clyde Harper, giám đốc dự án PODS. Giờ đây, tâm trạng ấy đã tan biến. Yolanda vừa cho cô biết rằng, hai phóng viên độc lập của đài truyền hình ABC đang nghi ngờ rằng Sector đã lén lút nhận tiền của SFF. Thêm vào đó, Gabriel vừa được biết rằng Sector thực ra đã biết chuyện cô nghe lén cuộc họp bí mật giữa ông và SFF tại nhà riêng Nhưng ông ta lại không hề hề răng nửa lời Gabriel thở dài Xe taxi đã bỏ đi từ lâu Chỉ gần vài phút là gọi được ngay xe khác Nhưng Gabriel biết rằng Ngay lúc này cô có việc phải làm Không lẽ mình định làm thế thật sao Gabriel nhú mày Tự nhú không còn cách nào khác Cô chẳng còn biết nên tin vào ai nữa ra khỏi văn phòng của mình, Gabriel bước qua hành lang để sang dãy phòng đối diện. Cuối hành lang là hai cánh cửa gỗ sồi chắc chắn. Hai bên treo hai lá cờ. Một bên là cờ Âu Glory, đối diện với nó là cờ Delaware, phòng làm việc của thượng nghị sĩ Sexton. Cánh cửa này, giống như ở hầu hết các phòng làm việc dành cho những thượng nghị sĩ trong tòa nhà này, có khung bằng thép, được trang bị ổ khóa thông thường kèm theo khóa điện tử mở bằng thẻ từ. đem vào đó là hệ thống báo động. Gabrielle biết rằng, nếu cô có thể vào trong, dù chỉ trong vòng vài phút, tất cả sự thật sẽ được vơi bày. Trần vẫn bước lại gần hai cánh cửa nặng nề, nhưng Gabrielle không hề có ý định động đến hai cánh cửa kiên cố này. Cô có những dự định khác. Còn cách phòng làm việc của sách tơn 10 mét, Gabrielle dẽ sang phải, vào nhà vệ sinh nữ, đèn tự động vật sáng. Ánh sáng phản chiếu từ những bức tường trắng bóng, nhà vệ sinh nữ sáng trưng. Đợi đến khi mắt đã thích nghi với ánh sáng, Gabriel ngắm mình trong gương. Như thường lệ, vẻ mặt của Gabriel luôn khiến cô hài lòng. Những đường nét dịu dàng, vượt phối vẻ ngoài yếu ớt, Gabriel vốn là người rất giàu giai. Việc này có thực sự đáng làm không? Gabriel biết, Sector đang nóng lòng đợi cô về để có thông tin cũng thể về PODS. Thế nhưng cô vừa mới nhận ra rằng mình đang bị ngài Thượng nghị sĩ dò mũi. Gabriel Asi không bao giờ chấp nhận được điều đó. Đêm nay, Thượng nghị sĩ tỏ ra không trung thực. Cô cần biết sự thật. Chắc chắn câu trả lời sẽ có trong văn phòng của ngài Thượng nghị sĩ, liền tường với nhà vệ sinh. 5 phút là xong, Gabriel nói lên thành tiếng, hạ quyết tâm. đến bên tủ đựng đồ thay thế trong góc nhà vệ sinh. Gabriel lần tay lên bên trên khung cửa, một cái chìa khóa lách cách rơi xuống nền nhà. Các nhân viên tạp vụ trong tòa nhà Philip H đều ăn lương nhà nước và mỗi khi công đoàn tổ chức đình công thì họ đều biến mất có đợi đến mấy tuần liền. Cánh phụ nữ trong văn phòng của Sexton quá mệt mỏi vì chuyện đó và không muốn bị thụ động đã tự tay đánh thêm một chìa khóa dự trữ để đề phòng những trường hợp khẩn cấp. Đêm nay là trường hợp khẩn cấp, Gabriel tự nhủ. Cô mở tủ. Đằng sau cánh tủ là linh kỉnh những dụng cụ chùi rửa, giấy lau, giá đực đồ, giấy vệ sinh. Tháng trước, trong lúc lục tìm giấy vệ sinh, Gabriel đã tình cờ phát hiện ra, vì không với được đến giá trên cùng, cô phải lấy cán chổi để chọc cho một cuộn giấy rơi xuống. Nhớ tay, cô làm rơi một mảng gỗ ép từ trên trần xuống, trèo lên để gắn lại tấm gỗ. Gabriel đột nhiên nghe thấy tiếng thượng nghị sĩ Sexton đang nói chuyện. Thượng nghị sĩ lúc đó đang độc thoại trong nhà tắm dành riêng cho ông. Những tấm gỗ ép tháo rời được, đại vật duy nhất ngăn cách phòng tắm ấy với cái tủ đựng đồ này. Lần này, Gabriel mở tủ không phải để lấy giấy, cô cởi dây treo lên giá, giỡ bỏ tấm gỗ ép sát trần, đu người lên. An ninh quốc gia mà hở hang thế này đây, cô thầm nghĩ. Gabriel sắp vi phạm không biết bao nhiêu đạo luật. Cả cấp bang lẫn cấp liên bang Lách người qua khe hở trên trần Cô chui sang phòng tắm của Sích Tơn Tì chân vào bồn sửa mặt Rồi tụt xuống nền Nín thở Cô vào phòng làm việc của Sích Tơn Những tấm thảm phương đông trên sàn thật dày Thật ấm Trường 107 Cách con tàu Voya 30 dặm Chiếc trực thăng chiến đấu Kiowa màu đen đang vay sát những cánh rừng thông ở miền Bắc Velaway. Delta 1 kiểm tra lại toạn độ mà họ vừa nhập vào hệ thống định vị. Dù thiết bị liên lạc vô tuyến ở trên tàu mà Raychel sử dụng, cũng như điện thoại cầm tay của Pickering đều sử dụng chế độ mã hóa để chống bị nghe lén. Nội dung của cuộc điện thoại không phải là cái mà đội Delta quan tâm khi họ bắt được cuộc gọi của Raychel từ ngoài biển. Mục tiêu của họ là do tìm vị trí của đối tượng. nhờ có hệ thống định vị toàn cầu và hệ thống máy tính trên mặt đất, việc xác định tọa độ của một cuộc điện đàm đã trở nên dễ dàng hơn nhiều so với việc nghe lén nội dung của những cuộc gọi ấy. Delta 1 luôn cảm thấy thú vị về điều này. Không hết những người sử dụng điện thoại cầm tay đều không hề hay biết rằng, mỗi khi họ bấm số để liên lạc với bất kỳ ai, chính phủ có thể xác định vị trí của họ với sai số không đến 10 phút, bất kể nơi nào trên trái đất. Thiết ích này bị cấm quảng cáo. Đêm nay, đội Delta đã dò được tần số của một cuộc điện thoại gọi đến máy cầm tay của William Pickering. Họ dễ dàng lần ra tọa độ của người gọi. Lúc này, họ chỉ còn cách con mồi chưa đầy 20 dặm. Chuẩn bị chiến thuật hình cái ô. Anh quay sang nói với Delta 2 đang điều khiển hệ thống radar và cung hình. "Rõ, sẽ bắt đầu ở khoảng cách 5 dặm." 5 dặm. Delta 1 nghĩ, anh sẽ phải lái chiếc máy bay này vào trong tầm quan sát của hệ thống radar của đối phương rồi mới sử dụng được vũ khí. Anh đoán chắc rằng tàu Goia đang căng mắt quan sát khắp bầu trời và bởi vì nhiệm vụ của đội Delta là giết gọn mục tiêu, không để cho họ có cơ hội kêu cứu, cứu bằng sóng vô tuyến điện. Delta 1 phải kiên đáo tiếp cận mục tiêu. Cách mục tiêu 15 dặm vẫn nằm ngoài tầm quan sát của hệ thống radar trên tàu Goia. Delta 1 bất ngờ lái chiếc máy bay kêu qua lệch sang hướng Tây 35 độ. Anh cho máy bay lên đến độ cao 3.000 phút, độ cao thường thấy ở các máy bay hạng nhẹ và chuyển sang tốc độ 110 hải lý. Trên con tàu gôi A, thiết bị radar của trực thăng cứu hộ bờ biển kêu một tiếng bíp khi một vật thể bay xuất hiện trong bàn kính 10 dặm. Người phi công ngồi thẳng dậy, quan sát màn hình. Dường như đó là một chiếc máy bay vận tải hạng nhẹ đang di chuyển về phía Tây. chắc bay đến Newark. Nếu chiếc máy bay cứ tiến thẳng theo hướng ấy, nó sẽ tiếp cận tàu Goia ở khoảng cách 4 dặm, nhưng rõ ràng chỉ là tình cờ. Tuy nhiên, người phi công vẫn rất cảnh giác, anh chăm chú quan sát những chấm đỏ lập lòe bên phải màn hình. Chiếc máy bay này di chuyển khá chậm, giờ nó chỉ còn cách con tàu của họ 4 dặm về phía tây. Chiếc máy bay vẫn bay thẳng, khoảng cách từ máy bay đến con tàu bắt đầu tăng lên. 4.1 dặm. 4.2 giây, phiên phi công thở phào nhẹ nhõm. Rồi một sự kiện kỳ lạ xảy ra. Chiến thuật hình cái ô bắt đầu, Delta 2 lên tiếng, anh đang ngồi trên chiếc ghế bên cánh trái máy bay, trước mặt là bảng điều khiển vũ khí. Tiếng ồn gây nhiễu điều biến và hàng rào xung điện đã được khởi động. Delta 1 ngay lập tức cho máy bay rẽ ngoặt sang phải, nhằm hướng con tàu Goia, hệ thống radar trên tàu sẽ không thể nhận biết được thay đổi này. Song radar gây nhiễu đã được khởi động, Delta 2 hô to. Delta 1 gật đầu. Chiến thuật gây nhiễu radar đã được một phi công người Anh đầy mưu trí nghĩ ra từ thời Thế chiến thứ 2. Trong khi tiến hành công kích, anh ta đã cho thả những bó cọc khô bọc giấy thiếc xuống vùng trời đối phương. Quân Đức nhìn thấy quá nhiều vật thể phản quang trên màn hình radar nên chẳng biết bắn vào cái gì. Kể từ đó đến nay, Người ta liên tục cải tiến chiến thuật này. Hệ thống gây nhiễu radar hình cái ô được trang bị cho máy bay Kiowa là một trong những phương tiện tác chiến điện tử tối tân nhất, bằng cách tung ra những sóng âm thanh có biên độ dao động lớn bao trùm đối tượng. Máy bay Kiowa có thể vô hiệu hóa mắt, tai cũng như giọng nói của đối tượng. Vừa rồi, chắc chắn toàn bộ màn hình radar trên tàu Goa đều bị nhiễu loạn. Khi thủy thủ đoàn bốn phát tín hiệu cấp cứu, họ sẽ hoàn toàn bất lực. Tất cả mọi phương tiện liên lạc trên tàu đều sử dụng sóng điện hoặc vi sóng, không có liên lạc hữu tuyến. Khi máy bay kêu qua đến gần hơn nữa, toàn bộ hệ thống liên lạc trên tàu Goia sẽ ngừng hoạt động. Một bức tường bằng sóng âm vô hình do máy bay kêu qua phát ra sẽ có tác động như chiếc đèn pha khổng lồ, mọi sóng liên lạc đều bị vô hiệu hóa. Hoàn toàn đơn độc, tên ta một nghĩ Họ không thể tự vậy. Những người này đã men man thoát chết trên phiến băng Winner, điều đó sẽ không lặp lại lần nữa. Raychen Sexton và Michael Thornland đã quyết định sai lầm, đây sẽ là sai lầm cuối cùng trong đời họ. Trong nhà trắng, Jack Honey ngồi nguyên trên giường, đờ đẫn tay cầm điện thoại. Ngay bây giờ à? Estrom cần nói chuyện với tôi ngay bây giờ à? Hơn đây liền nhìn đồng hồ báo thức đặt cạnh giường, 3 giờ 17 phút sáng. Đúng thế, tư tổng thống. Nhân viên tổng đài của nhà trắng đáp, ông ấy nói là gấp lắm ạ. Chương 108. Poppy và Savia đang chăm chú nhìn vào kính hiển vi điện tử để xác định tỉ lệ zirconium trong các chronoduler. Raychen theo Thorne Land sang phòng thí nghiệm nhỏ bên cạnh. Ông khởi động máy tính trong phòng, rõ ràng là nhà hải dương học nổi tiếng muốn kiểm tra thêm chi tiết nào đó. Trong khi đợi máy tính chuẩn bị làm việc, ông quay sang Raychen, ngập ngừng như muốn nói điều gì nhưng lại im lặng. "Chuyện gì vậy?" Raychen hỏi. Cô thầm ngạc nhiên cảm nhận được sự hút lan tỏa từ cơ thể cương cứng của ông. Ngay trong những giây phút gấp gáp như lúc này, "Hưc gì?" Prejean có thể quên hết tất cả mọi sự để được ở bên Mai, dù chỉ trong giây lát. Tôi nở em một lời xin lỗi, ông nói, ánh mắt đầy vẻ đối tiếc. Vì sao? Về con tàu, về cái mập đầu búa. Tôi quá rung rương trước quay về tàu, đôi khi tôi quên mất là có những người rất sợ hãi khi phải đối mặt với biển cả. Mặt nắng bắt thun lên. Rachel tưởng như mình trở lại thời còn là nữ sinh ngây thơ, lần đầu tiên hẹn hò với bạn trai. "Cảm ơn anh." "Không sao đâu mà." "Thật đấy." Dường như ông rất muốn được hôn cô, rồi ông ngượng ngùng quay đi. "Tôi biết em rất nóng lòng được lên bờ ngay, chúng ta vào bình nhé." "Vào việc thôi." Rachel mỉm cười, nói khẽ. "Ừ." Thương Lan ngồi vào trước máy tính. Project Eden đứng sát sau Lâm Thôn Land, tận hưởng sự yên tĩnh và ấm cúng của căn phòng nhỏ. Cô nhìn Thôn Land di chuyển con chuột qua một dãy file. "Chúng ta làm gì bây giờ?" Bởi cơ sở dữ liệu để tìm con trối đại dương không lồ, biết đâu chúng ta lại tìm được hóa thạch nào đó giống như trong các thiên khải của NASA. Ông kích chuột vào chương trình tìm kiếm và gõ mấy chữ in hoa. Project Diversitat vừa di con chuột sọc thanh công cụ, ông vừa giảng giải. Diversitas là cơ sở dữ liệu liên tục được gập nhập với các loại sinh vật trong đại dương. Mỗi khi nhà hải dương học nào đó phát hiện được một loại mới, anh ta có thể báo cho các đồng nghiệp khác biết bằng cách tải thông tin và ảnh của loài vật đó lên cơ sở dữ liệu trung tâm. Vì sau mỗi tuần lại có rất nhiều thông tin mới, nên đây là cách duy nhất để khỏi bị lạc hậu. Ray Chen nhìn Thunlen bầm nút trên thanh công cụ, và bây giờ chúng ta nối mạng internet à. Không, ở biển rất khó nối mạng internet. Chúng tôi lưu giữ tất cả các dữ liệu cần thiết trong một loạt ổ đĩa hình ở phòng bên. Mỗi khi cập cảng thì chúng tôi lại cập nhật thông tin từ máy chủ để nhận các dữ liệu mới. Đây là cách tiếp cận dữ liệu không cần đường truyền và thông tin của chúng tôi không bao giờ bị lạc hậu quá 1 tháng. Trần Liên vừa cười vừa gõ từ khóa vào ô tìm kiếm trên máy tính. Chắc Rachel đã từng nghe nói tới phần mềm nghe nhạc mở, tên là Napster. Rachel gần đầu. Diversitas được coi là phiên bản dành cho các nhà hải dương học của Napster. Chúng tôi đặt cho nó biệt hiệu là Loster, cơ sở dữ liệu vô cùng lập dị của các nhà hải dương học cô đơn. Rachel cười phá lên. Khiếu hài hước của Thunlen đã đánh bạt được cảm giác lo lắng của cô trong những giờ phút căng thẳng như thế này. Rachel giật nhận thấy. Cuộc sống của cô gần đây quá thiếu vắng tiếng cười. Đây là cơ sở dữ liệu khổng lồ. Thôn Len vừa nói vừa đánh những từ khóa cuối cùng vào ô tìm kiếm. Hơn 10 terabyte thông tin và hình ảnh. Nó chứa những thông tin không ai biết đến và sẽ chẳng có ai buồn quan tâm đến. Đơn giản là các loài thủy sinh vật quá đa dạng. Ông nhấn chuột vào nút tìm kiếm. Rồi! Để xem đã có ai thấy hóa thạch nào gần giống với mẫu hóa thạch trong tảng đá của NASA không nào. Vài giây sau, màn hình chuyển, một danh sách có bốn mẫu hóa thạch hiện lên. Thôn Len lần lượt kích chuột vào từng mẫu hóa thạch và xem xét. Không mẫu hóa thạch nào có bất cứ nét nào tương đồng với con trầy hóa thạch vùng lỗ trong tảng thiên thạch trên phiến băng Minner. Thôn Len nhíu mày. Thử cái khác xem nào. Ông xóa bỏ từ hóa thạch trong chuỗi từ khóa rồi nhấn vào nút tìm kiếm. Chúng ta tìm các sinh vật dạng sống vậy, biết đâu một loài đang sống nào đó có những đặc điểm gần giống hóa thạch trong tầng đá của NASA. Màn hình lại chuyển lần nữa. Thương lên nhíu mày, lần này hàng trăm đề mục hiện lên trên màn hình. Ông ngồi im lặng giây lát, tay gãi gãi cái cầm lơm trán râu. Nhiều quá, phải giới hạn bớt lại xem. Ray Chen quan sát Thôn Lên kích vào một thanh công cụ nằm dọc có tên là môi trường sống. Số lượng đề mục để chọn quả là khổng lồ. Vùng thủy chiều, đầm, phá, vùng có đá ngầm, núi ngầm trong lòng đại dương, vùng có mạch phun xun phua. Thôn Lên di chuột xuống tít bên dưới và chọn đề mục, những khe sâu ít sự sống, vực sâu đại dương. Rất sáng suốt, Ray Chen thầm nhận xét, Thôn Lên đang giới hạn vạn vi tìm kiếm vào những khu vực mà họ cho rằng, có thể hình thành các ground ruler. Màn hình chuyển, Thôn Len mỉm cười hài lòng. Tốt lắm, chỉ còn 3 đề mục. Raychen nhìn cái tên đầu tiên trên màn hình, Limulus polyphemus lạ hoắc. Thôn Len nhấn chuột vào đó, một bức ảnh hiện ra, con vật này trông giống loài của bóng ngựa khổng lồ nhưng không có đuôi. "Không phải?" Thôn Len nói. Rồi quay về trang trước. Rachel nhìn cái tên thứ hai trên danh sách. Tôm út, ma chí út, quỷ hờn út. Thật khó hiểu. Đây có phải là tên thật không? Thôn lên cười phá lên. Không đâu, đây là một loài mới và chưa được phân loại. Anh chàng nào phát hiện ra nó quả là có ốc hài hước. Anh ta đề nghị cho con vật này cái tên chính thức là Tôm út, ma chí út, quỷ hờn út. Ông nhấn chuột vào đề mục, hiện ra hình ảnh một chú tôm sâu xí có râu và những cái ăng-ten phát sáng. Cái tên quả là thích hợp, trông lên nhện sét, nhưng không giống con bọ vũ trụ mà chúng ta đang tìm. Ông quay lại trang đầu. Cơ hội cuối cùng của chúng ta là, ông kích chuột vào cái tên thứ 3 và trang tài liệu được mở ra. Bathynomus giganteus Thôn lên đọc to cái tên của nó Khi từng dòng chữ lần lượt hiện lên Một bức ảnh được tải xuống Ảnh màu Chụp cận cảnh Ray Chen nhảy dựng lên Đại chú tôi Con vật như đang nhìn thẳng vào cô Khiến Ray Chen thấy ớn lạnh Thôn lên hít một hơi thật dài Trời đất ơi Anh chàng này trông giống quá trừng Ray Chen gật đầu Không thốt nên lời Ba thi nông út Giê-gi-an-tê-út Giống ghi trang một con cháy viết bơi khổng lồ rất giống mẫu hóa thạch trong tảng thiên thạch của NASA Có vài khác biệt không đáng kể Thôn-len nói Ông di chuột qua một vài tiêu bản giải phẫu học và bảng số liệu giống nhau kinh khủng đặc biệt là nếu nghĩ rằng lời vật này đã tiên hòa qua 190 triệu năm Giống lắm Ray-chan thầm nghĩ, qua giống Trôn Lên đọc to những miêu tả hiện trên màn hình. Được cho là một trong những loài cổ xưa nhất trong đại dương, đây là một loài hiếm gặp và mới được xếp loại. Parthenomus gisanteus là một loài đẳng tức ăn sắc thối hiếm gặp ở đại dương. Có chiều dài tới hơn nửa mét, loài này có lớp bỏ kỳ tin che phủ khắp đầu, ức và bụng. Chúng có hai phần phụ, ăn ten và mắt hộn hợp giống các loài côn trùng trên mặt đất. Loài sinh vật đáy biển này không bị bất kỳ loài nào khác ăn thịt, và sống ở những vùng có môi trường cằn cỗi mà cho đến gần đây chúng ta vẫn tưởng là không có sự sống. Thôn Lên ngước mắt lên. Chi tiết này giải thích vì sao trong tảng đá đó không có bất kỳ mẫu hoa thạch nào khác. Rachel chăm chăm nhìn con bọ trên màn hình, vừa phấn chấn, vừa không biết nên hiểu tất cả mọi sự như thế nào cho phải. Thử tưởng tượng xem, Thôn Lên hào hứng nói, cách đây 190 triệu năm Một ổ bát xin nông mút bị trôn sâu trong một túi bùn ở dưới đáy đại dương, và khi túi bùn ấy bị thạch hóa, những con bọ này trở thành hóa thạch. Trong suốt thời gian đó, đáy đại dương luôn luôn biến đổi cho các đĩa kiến tạo di chuyển, vì vậy, tảng đá này bị chuyển đến một vùng có áp suất cực lớn, và các grondruller hình thành. Những lời nói của Trunlen mỗi thúc một gấp gáp, và nếu một phần của tảng đá ấy vỡ ra, rồi trôi giặt đến một khe sâu không quá khó tiếp cận dưới đáy đại dương, nó sẽ được phát hiện. Nhưng nếu NASA pretend lắp bắp, ý em là nếu đây là một sự lừa dối, NASA phải biết là sớm muộn gì cũng sẽ có người tình cờ phát hiện ra sự giống nhau giữa các hóa thạch và loài sinh vật đại dương này, đúng thế không nào? Y như cách chúng ta vừa tìm ra đấy. Thorne lên bắt đầu in bức ảnh chú Bathynomus. Chẳng biết nữa, nếu có người vô tình phát hiện ra những điểm giống nhau giữa những mẫu hóa thạch và loài giấy biển này đi nữa, Vì đặc điểm sinh học của chúng cũng không hoàn toàn giống nhau, điều đó càng có lợi cho NASA. Roy Chen chợt hiểu ra, thuyết tha sinh, cuộc sống trên trái đất bắt nguồn từ trong vũ trụ. Chính xác, những nét tương đồng giữa một sinh vật của trái đất và một sinh vật từ vũ trụ sẽ mang ý nghĩa khoa học rất lớn, loài chế biện này sẽ càng có lợi cho NASA. Chư trường hợp người ta nghi ngờ về tính xác thực của tảng thiên thạch tôn lên gật đầu. Một khi đặt vấn đề nghi ngờ về dạng thiên thạch thì mọi chi tiết sẽ sụp đổ hết, loài chế biển này sẽ không còn là phao cứu hộ của NASA nữa, nó sẽ trở thành một cái thòng lọng. Aurejen đứng im, trong khi bức ảnh của loài Batinomuth từ trong máy in từ từ chạy ra. Cô cố thuyết phục mình rằng đây chỉ là một sai sót trùng thử của NASA mà thôi, nhưng thâm tâm cô vẫn quả quyết rằng không phải vậy. Những người mắc phải sai lầm một cách trung thực không bao giờ ra tay giết người. Đột nhiên nghe thấy giọng nói lèo nhéo của góc ghi từ phòng thí nghiệm bên cạnh. Không thể nào. Cả thôn len lẫn rei chen cùng lúc đều quay sang. Đo lại cái tỷ lệ chết tiệt này lần nữa đi. Không thể có chuyện đó. Xavia hối hả bước ra khỏi phòng. Tay cầm tờ giấy vừa rút ra từ máy in. Mặt tái mét. Mai này tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa." Sapia lạc giọng. "Tỷ lệ titan zirconium mà chúng tôi đo được ở mẫu đá này." Cô hắng giọng, "Chắc chắn là NASA đã phạm sai lầm nghiêm trọng, đây chỉ là tảng đá có xuất xứ từ đại dương thôi." Thon Len và Rayleigh nhìn nhau, không ai nói được câu gì. Họ biết, bao nhiêu hồ nghi ngờ vực lúc này đều đã được chứng minh rõ ràng. Thon Len gật đầu, ánh mắt buồn bã. Vâng, cảm ơn cô, Xavia. Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả." Xavia nói, "Còn lớp vỏ bị cháy xém, còn vị trí của nó trong lòng băng hà. Trên đường đi vào đất liền chúng tôi sẽ giải thích." Thonland nói. "Đi thôi." Raychen nhanh chóng vơ lấy tất cả những gì có thể dùng làm bằng chứng. Những bằng chứng này vô cùng hiển nhiên. Anh chụp các lớp vết khoan bên dưới phiến băng minner. Ảnh chụp một loài sinh vật biển rất giống hóa thạch trong tảng đá, bài báo về sự hình thành các grotto-ruller trong môi trường đại dương của tiến sĩ Bullock và kết quả quan sát trên kính hiển vi điện tử cho thấy tỷ lệ Titan, Zyconium. Không thể có kết luận nào khác. Lừa dối. Thôn Len nhìn tập giấy trong tay Ray Chen và thở dài buồn bã. Lần này thì William Pickering có bằng chứng rồi. Ray Chen gật đầu. Lại một lần nữa văn khoăn vì sao giám đốc của cô không trả lời máy. Thôn lên nhấc máy điện thoại đặt trong phòng, chia cho Ray Chen. Hay thử gọi cho ông mấy lần nữa. Thôi chúng ta lên đường ngay đi, chúng ta gọi từ trên máy bay cũng được. Ray Chen đã quyết định sẽ bay thẳng về NRO nếu cô không thể gọi cho giám đốc từ trên máy bay cứu hộ bờ biển. NRO chỉ cách họ có 180 dặm. Thun Len đang định ngắt máy bỗng dừng phát lại, ông nhíu mày, áp sát ống nghe vào tai, vẻ ngạc nhiên. "Kỳ quặc, không thấy có tín hiệu gì cả." "Anh nói cái gì cơ?" Trey Chen lo lắng hỏi. "Lạ thật," Thun Len nói, "giọng liên lạc trực tiếp công sát có bao giờ bị mất thế này đâu." "Anh Thun Len ơi, người phi công lao sục vào phòng thí nghiệm, mặt tái xanh." Có chuyện gì thế? Ray Chen hỏi, có người đến đây à? Chắc là thế. Anh ta trả lời, tôi chả hiểu gì cả. Đột nhiên toàn bộ hệ thống radar bị mất tín hiệu. Ray Chen nhét mở giấy thật sâu vào trong áo khoác. Lên máy bay, chúng ta phải đi ngay, ngay lập tức. Trường 109 Do từng bước trong văn phòng tối sẫm của thượng nghị sĩ Sector, tim Gabriel đập thình thịch. Căn phòng thật rộng rãi và sang trọng, tường ốp gỗ, những bức tranh sơn dầu, những tấm thảm Ba Tư, những chiếc ghế bọc da và chiếc bàn gỗ ngũ bóng lộn. Buồn sáng duy nhất trong căn phòng là những tia sáng màu tím sẫm tỏa ra từ màn hình máy tính của Sector. Gabriel đến bên bàn làm việc Thượng nghị sĩ Sexton say xưa mô hình văn phòng hồ hóa đến mức điên khủng, không luân tranh những chồng hồ sơ dày cộp và ưa thích sự gọn gàng tiện dụng của chiếc máy tính cá nhân. Trong chiếc máy tính này là vô vàn thông tin, biên bản các cuộc họp, những tài liệu đã được đưa vào máy quét, những bài phát biểu, những ghi chú cá nhân. Máy tính của thượng nghị sĩ Sexton chính là mảnh đất thiêng của riêng ông và vì thế, lúc nào ông cũng khóa cửa văn phòng rất cẩn thận để bảo vệ chiếc máy tính này. thậm chí ông còn từ chối sử dụng internet vì sợ tin tặc đột nhập vào chiếc máy tính tinh liên của mình. Chỉ cần cách đây 1 năm thôi, Gabriel đã nhất định không chịu tin rằng các chính trị gia lại ngu si đến mức lưu trữ tất cả những tài liệu có thể bị sử dụng để buộc tội họ. Nhưng Washington đã dạy cô rất nhiều điều. Thông tin chính là quyền lực. Gabriel đã rất kinh ngạc khi biết rằng tất cả những chính trị gia nhận tiền hối tặng bất hợp pháp. đều giữ lại những tài liệu làm bằng chứng cho các khoản tiền ấy, từ từ, hóa đơn ngân hàng, biên lai. Like. Thảy đều được cất ở nơi kín đáo và an toàn. Chiến thuật tống tiền này có tên tục là bảo hiểm kiểu anh em xin đôi người xiêm. Nó có tác dụng bảo vệ chính trị gia trước những người có ý nghĩ rằng những khoản tiền hối tác hào phóng của họ là vật bảo đảm cho những áp lực mà họ có quyền tạo ra đối với các chính trị gia. Nếu bị ép quá, chính trị gia chỉ cần lôi bằng chứng ra thì cho đối tác biết rằng và hai bên đều vi phạm luật pháp. Bằng chứng ấy sẽ khiến cho cả chính trị gia lẫn đối tác của mình bị dính chặt vào nhau từng ngang không trở lên, như hai anh em sinh đôi dính vào nhau người sim la nọ trong tiểu thuyết của Mac Twain. Gabriel ngồi xuống bên bàn làm việc của người thượng nghị sĩ. Cô nhìn chiếc máy, ý thật sâu. Nếu thượng nghị sĩ nhận tiền của SFF, tất cả bằng chứng sẽ nằm hết trong chiếc máy tính này. Ảnh chờ trên máy tính của thượng nghị sĩ là cảnh nhà trắng và mặt tiền của nó do một nhân viên luôn lạc quan của ông thiết kế cho ông. Xung quanh bức ảnh là tấm biểu ngữ rất dài với dòng chữ. Tổng thống Hoa Kỳ xếp dư quýt xếch tơn. Tổng thống Hoa Kỳ xếp dư quýt xếch tơn. Tổng thống Hoa. Gabriel chạm nhẹ tay vào con chuột, một hàng chữ hiện lên. Hãy nhập mật khẩu. Gabriel không hề thấy bất ngờ, chẳng có gì khó khăn. Tuần trước, cô bước vào phòng đúng lúc thượng nghị sĩ vừa ngồi xuống và đăng nhập mật khẩu vào máy. Cô thấy ông bấm rất nhanh 3 phí tự. Thế mà cũng đòi là mật khẩu sao, thưa thượng nghị sĩ. Cô vừa bước vào vừa nói. Sách tơn ngước lên. Gì cơ? Thế mà ai cũng tưởng thượng nghị sĩ rất quan tâm đến vấn đề bảo mật cơ đấy. Cô bằng yêu. mật khẩu gì mà chỉ có mỗi 3 ký tự. Các chuyên gia máy tính vẫn khuyến cáo mọi người phải dùng ít nhất 6 ký tự cơ. Chuyên gia máy tính giật một lũ trẻ danh, làm sao mấy anh chàng đó hiểu được rằng đã qua tuổi 40 thì chẳng ai nhớ được 6 ký tự ngẫu nhiên cả. Cửa phòng này đã có hệ thống báo động rồi, chẳng ai vào được đây. Gabriel tươi cười đến bên ông. Thế nhớ có người lẻn vào lúc thượng nghị sĩ đang ở nhà vệ sinh thì sao? Phải mò tất cả các ký tự đã. Ông cười lớn, tôi thường ở trong đó lâu, nhưng không lâu đến mức ấy đâu. Cá một bữa tối ở nhà hàng Davido, là em có thể lần ra mật khẩu của ông trong vòng 10 giây. Sector trở nên tò mò đầy thú vị. Cô không đủ tiền trả cho nhà hàng Davido đâu. Gabriela ạ. Tức là ông sợ không dám cá chứ gì ạ? Sách tơn nhận lời gần như không giống nổi vẻ thương hại đối với Gabriel. Mười giây à, ông thoát ra khỏi chương trình đang chạy và ra hiệu bảo Gabriel ngồi xuống dế. Cô nên biết là mỗi khi đến Davido, tôi chỉ gọi mỗi món Santibuca thôi đấy. Và món ấy không rẻ chút nào đâu. Gabriel ngồi xuống, nhún vai nói. Ông sẽ phải tự trả tiền thôi mà. Nhập mật khẩu. Mười giây, sách tơn nhắc lại. Gabrielle không nhịn được cười. Cô chỉ cần không quá hai giây. Từ tận ngoài cửa đã thấy là ông gõ ba ký tự rất nhanh bằng ngón tay trỏ. Rõ ràng là cùng một nút ký tự. Chẳng khôn ngoan chút nào. Cô cũng đã thấy là tay ông hướng về phía bên phải bàn phím Có nghĩa là chỉ còn lại khoảng 90 phím ký tự mà thôi Và việc chọn ký tự cũng chẳng có gì khó khăn Thượng nghị sĩ vốn rất ưa thích điệp âm Sách Tơn trong cái tên của mình Thượng nghị sĩ Suzuki Sách Tơn Không bao giờ đánh giá thấp một chính trị gia Cô gõ 3 chữ SSS và màn hình chờ biến bất Sách Tơn há hốc miệng Đó là chuyện từ tuần trước, lúc này Gabriel lại đang ngồi trước máy tính. Cô tin rằng thượng nghị sĩ chưa có thời gian để thay mật khẩu khác. Cần gì phải thế, ông ấy hoàn toàn tin tưởng vào mình cơ mà. Cô gõ ba chữ S S S. Mật khẩu không chính xác, tiếp cận bị từ chối. Gabriel sửng sở. Rõ ràng là cô đã đánh giá quá mức sự tin tưởng của thượng nghị sĩ đối với mình. trương 110. Hoàn toàn bất ngờ, họ bị tấn công từ phía tây nam con tàu, bóng ma đen chủ chủi để chiếc chớp của chiếc trực thăng hiện ra. Raychen không thể hiểu nổi đó là cái gì và vì sao lại có mặt ở nơi này. Trong bóng tối bao trùm, một loạt đạn xả ra từ mỗi máy bay bay xuống, liên khắp từ mũi tới tận đuôi tàu. Không kịp tìm chỗ trú ẩn ngay, Raychen bị một quả đạn sượt qua cánh tay. Cô ngã dúi xuống sàn gỗ. Rồi con người, lết đến đấp sau chiếc tàu ngầm chi tông có máy vỏng bằng kính. Tiếng cánh quản kêu rú lên in tay khi chiếc máy bay trực thăng lao gụt qua thân tàu, sau đó đột ngột im hẳn khi nó lao ra biển để chuẩn bị lộn trở lại lần thứ hai. Dương dậy, nằm sau chiếc tàu ngầm mini, Rachel vừa ôm cánh tay, vừa quay lại nhìn trôn len vào copy. Cả hai đã kịp nấp sau kho chứa đổ, giờ vừa mới đứng dậy,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 Sabia giắt sức vội họ lên máy bay. Trùng tia sáng màu đỏ rực xuyên thục màn đêm. Quá muộn mất rồi. Rachel lao như tên bắn về phía hai người đàn ông, đang ra sức chạy thật nhanh về phía chiếc phi cơ. Cô chặn đường họ, giang hai tay thật rộng để ngăn chặn cả hai lại. Cả ba người lao vào nhau đánh sầm, cùng ngã nhào như một toa tàu vừa trật khỏi đường ray, nằm chồng chất lên nhau. Phía xa, một luồng sáng trắng cực mạnh lóe lên, Raygen kinh hãi rụng rời, thấy luồng khí xả phụt ra theo đúng đường thẳng mà chùm tia laser kia vừa vạch sẵn về phía chiếc máy bay đang đậu trên bong tàu. Khi quả tên lửa Hellfire lao đúng vào thùng chứa nhiên liệu của nó, chiếc trực thăng nổ tung thành từng mảnh, y như một món đồ chơi. Luồng hơi nóng và tiếng động tràn khắp bong tàu, vỏ đạn rơi như mưa. Chiếc máy bay nguồn nguột lửa lắc lư trên cái đuôi đã vỡ tan.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 Ở phía bên kia thành phố, Sethuwick Sexton nhấc một tập rượu cô nhắc nữa và cau kỉnh đi đi lại lại trong phòng. Gabriel đi đâu rồi không biết. Chương 112. Trong văn phòng của thượng nghị sĩ Sethuwick Sexton, Gabriel Ashi đang ngồi trong bóng tối, chán nản nhìn chiếc máy tính trước mặt. Mật khẩu không đúng, tiếp cận bị từ chối.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 Gabriel với lấy quyền lịch, những chữ cái P-O-T-U-S được viết bằng mực bóng đè lên con số vào ngày hôm ấy. Chắc chắn cô thư ký luôn lạc quan của Sexton đã viết những chữ này. Bên mật vụ vẫn thường dùng những chữ viết tắt P-O-T-U-S để chỉ Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Vào ngày bầu cử, nếu mọi sự diễn ra xuân sẻ, Sexton sẽ trở thành P-O-T-U-S mới. Gabrielle để lại cuốn lịch vào chỗ cũ và đứng lên, dịnh ra về. Cô đột ngột dừng lại, điếp nhìn màn hình máy tính. Nhập mật khẩu. Cô lại nhìn cuốn lịch. P-O-T-U-S Gabrielle trở tràn đầy hy vọng. Rất có thể sách tơn dùng P-O-T-U-S làm mật khẩu, đơn giản, lạc quan và liên quan đến cá nhân. Cô gõ những ký tức ấy. P-O-T-U-S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 Gabriel tắt máy, sơ xuất không để ý thấy những tiếng tích tắc ba hồi một rất đặc trưng đang đều đều phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường Zodai ngay trước mặt. Trường 113 Mãi đến khi kéo cô vào nấp sau chiếc tàu ngầm mini truy tông và nhìn thấy vệt máu trên cánh tay Ray Chen thì Thôn Len mới biết cô đã bị thương. Nhìn ánh mắt thất thần của Ray Chen Ông đoán ngay rằng cô chưa hề cảm thấy đau. Đặt cô yên ổn sau chiếc tàu, không quay sang tìm có kỳ. Nhà vũ trụ học đang hối hả chạy băng qua vòng tàu, bắt dại đi vì sợ hãi. Phải tìm chỗ ẩn nấp, Trôn Len nghĩ, bận biệu lo đối phó với những diễn biến quá nhanh, ông chẳng còn thời gian để cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng, Trôn Len đưa mắt nhìn những vực thang dẫn lên cao. Cầu thang trơ trọn, chạy thẳng lên đài quan sát bằng kính trong suốt quá trống trải đi lên đó thì chẳng cách nào tự sát, chỉ còn lại một hướng đi duy nhất. Ngay lập tức, ông quay sang nhìn chiếc tàu ngầm mini Trư Tông, thầm hy vọng biết đâu nó có thể đưa cả ba người xuống dưới nước, thoát khỏi làn đạn từ chiếc máy bay đen sì trên trọc kia. Ngớ ngẩn, tàu Trư Tông chỉ đủ chỗ cho một người. Và phải mất 10 phút thì máy trời mới thả được con tàu đó xuống mặt đại dương. Ngoài ra, nếu ắc quy và máy nén không được sạc đủ điện, Thì con tàu cũng sẽ chết dí trong lòng đại dương mà thôi. Chúng quay lại rồi. Cóc kỳ lạc rộng vì sợ hãi, đưa tay chỉ lên trời. Không kịp ngẩn lên nhìn, Tôn Lên chỉ tay vào vách ngăn gần đó. Một lối đi bằng nhôm thoai thoải dẫn xuống những bong bên dưới. Cóc kỳ chẳng đợi dục đến lần thứ hai. Ông ta com người chạy văng qua chỗ bong tàu trống trơn, rồi lao vụt xuống lối đi đó. Tôn Lên ôm chặt Ray Chen, kéo cô chạy theo.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 trôn lên chợt hiểu ra. Preygen đứng như trời trồng, hai càng chân như hóa đá. Cô sợ hãi, chân chân nhìn cánh thượng hải hùng dữ dưới chân mình. Vì được cấu tạo theo trường phái squat, tàu Goia không có hầm tàu mà được chống đỡ bằng bốn màng bè lớn ràng vào nhau. Đi hết lối đi dốc, họ vừa đặt chân vào lối đi rất hẹp dẫn qua một khe hở rất lớn. Dưới chân họ, cách 30 phút là mặt biển hung dữ.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 Chiếc máy bay đen chùy chụi đã quay lại, sa xuống rất thấp y như một con quái vật đang nhòm vào miệng hang. Ông tưởng nó định bay xuyên qua khoảng không giữa hai tầng bong để đâm vào bọn họ, nhưng không, nó lượn vòng và bắt đầu ngắm bắn. Trần Lên nhìn theo hướng những cái nòng súng đang chĩa tới. "Không!" Đang lùi hủi bên chiếc súng máy để tháo dây neo, Cốp Kỳ ngước nhìn lên, đúng lúc một tia chớp sáng loè phụt ra từ khẩu súng máy bên dưới thân máy bay.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 Theo bản xạ bản năng, Thôn Len đưa thứ vũ khí duy nhất trong tay lên ngắm bắn. Thôn Len kéo cò, một luồng sáng chói lòa từ nòng súng phụt ra, lao thẳng đến chiếc trục thang trên đầu, nhưng Thôn Len biết, ông hành động quá muộn. Đúng vào lúc quả đạn báo sáng chạm vào cửa chắn gió của máy bay, một quả tên lửa cũng lao vụt ra từ dưới bụng nó. Cùng đúng lúc quả tên lửa rời khỏi bệ phóng, Chiếc máy bay sẽ ngoặt sang một bên, rồi bay dốc lên cao để tránh viên đạn đang lao tới. Cẩn thận! Trôn len hét to, dắt Ray Chen xuống cầu thang sắp. Quả tên lửa bị chạy hướng, công trúng vào góc kỳ, mà bay dọc theo thân tàu gối A, rồi lao xuống thanh ràng lớn bên dưới, cách Ray Chen và Trôn len 30 phút. Một tiếng nổ khủng khiếp, lửa và nước văng tung tué.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 có thể sẽ bị gãy tan bất kỳ lúc nào. Cầu thang xoắn bằng sắt dựng xuống tầng dưới đang lung lay chao đảo dữ dội. "Đi nào!" Trôn lên hét lớn, "Chúng ta phải xuống dưới đó." Nhưng không kịp nữa rồi, có tiếng răng rắc nứt gãy, rồi chiếc cầu thang sắt rời ra và rơi ùm xuống biển. Trên cao, đèn tăng một vật lộn với những cần và nút điều khiển của chiếc máy bay, bị đạn pháo sáng làm loá mắt. Anh đã cho máy bay lao tốc lên, khiến quả tên lửa bay lệch hướng. Vừa lầm rầm nguyên rủa, anh vừa cho máy bay sa xuống sát mũi tàu để thực thi nốt nhiệm vụ. Tiêu diệt toàn bộ hành khách, lệnh của chỉ huy rất rõ ràng. Chết tiệt, nhìn kìa. Từ ghế sau, Delta 2 hét lên, "Thuyền máy kìa." Quay phát lại, Delta 1 nhìn thấy chiếc thuyền máy bị trúng đạn lỗ chỗ. vừa rửa khỏi con tàu gôi A và lao vút vào bóng đêm. Anh phải quyết định ngay. Trường 114 Hai bàn tay bê bết máu, Cocky vẫn xích chặt bánh lái của chiếc thuyền máy Christina Phantom 2100 đang lao vun vút trên mặt biển. Ông tăng ga hết cỡ, chạy với tốc độ tối đa. Trợt cảm thấy đau nhói, Cocky cúi xuống nhìn. và nhận thấy máu đang tuôn xối xả từ cẳng chân bên phải. Nhà vũ trụ học ngay lập tức thấy xa sẩm mặt mày. Tì người vào bánh lái, ông quay lại nhìn con tàu gối A, mong thấy chiếc máy bay đuổi theo mình. Nhận thấy không thể đợi được Thunlen và Ray Chen đã bị mắc kẹt ở mong trên, ông vụt phải quyết định thật nhanh. Chia để trị. Có kỳ tính toán rằng, nếu ông có thể lừa cho chiếc máy bay tách ra khỏi con tàu,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 biết rằng người duy nhất có khả năng gọi cứu viện lúc này chính là mình. Copy đưa tay sờ soạn tìm đúng điều kiện. Lần tới chiếc đài phát thanh không bật nút điện, chẳng thấy gì cả. Ông không có đèn báo, ông không có tín hiệu. Ông vặn đúng cho âm lượng lên hết cỡ, vẫn không thấy gì. Thôi mà, tạm thời buông bánh lái ra, ông cúi xuống nhìn cho rõ và không dám tin vào mắt mình. Bản điều khiển đã bị đạn bắn tơi tả, cần dò sóng bị gãy rời ra.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 có khi ngồi sụp xuống, chia để trị, rõ ràng là chỉ có ông mới sáng suốt nghĩ đến chiến thuật khôn ngoan này. Bằng con bom tàu đến bên lối đi dọc lót lưới sắt, Delta 3 nghe vang vẳng tiếng phụ nữ la hét ở bên dưới. Anh quay lại ra hiệu với Delta 2 rằng mình sẽ xuống dưới đó. Đồng đội của anh gật đầu, ở lại để khống chế bom trên. Hai người sẽ dùng thiết bị Crytalk để liên lạc với nhau. Thiết bị gây nhiễu của Kiowa Đương nhiên phải trừ lại một tần số cho chính nó. Tay siết chặt khẩu súng máy nòng ếch, Delta 3 lặng lẽ tiến đến lối đi xuống bom dưới. Với sự thận trọng của một sát thủ chuyên nghiệp, anh lần từng bước một xuống, súng luôn trong tư thế sẵn sàng. Do tầm nhìn rất hạn chế, nên Delta 3 phải khom người xuống để quan sát. Bắt đầu nghe rõ những tiếng la hét, anh tiếp tục xuống sâu hơn, xuống được nửa cầu thang.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 Bàn chân phải của anh nổ tung, cảm giác bỏng rát nhói buốt khủng khiếp chạy khắp thân thể. Anh bị mất thăng bằng, ngã nhào và lăn lông lốc xuống cầu thang. Khẩu súng máy rơi xuống bậc cầu thang sắt, rồi nhảy lên và vang xuống biển. Đau đớn, anh co người, ôm lấy bàn chân phải, nhưng bàn chân không còn nữa. Thôn lên ngay lập tức có mặt bên cạnh vừa định tấn công mình, tay vẫn sẽ chặt cây gậy nôm.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 Nhăn nhó vì đau Người lính đưa thiết bị bộ đàm lên môi Tay bấm nút để trả lời máy Anh ta vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt trôn len Đen ta ba đây Tôi vẫn ổn Hãy tiêu diệt chiếc thuyền Trường 115 Gabriel Archie đã quay trở lại phòng tắm Trong khu văn phòng của Sector Và đang chuẩn bị trèo ra ngoài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 Những chữ viết lồng này lại đặc biệt thu hút sự chú ý của Gabriel. Giống như nhiều biểu tượng chữ viết lồng khác của ông thượng nghị sĩ Hawthorne, đây lại là hai chữ Sexton viết lồng xoắn xuýt lấy nhau. S S. Gabriel nhớ lại mật khẩu máy tính đầu tiên của ông ta. S S S. Cô bị đè như chữ viết tắt bằng một phần quang trên truyền lịch. P O T U S và hình ảnh trời có cảnh nhà trắng.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 B, O, T, U, S, S, S Màn hình trời lập tức biến mất Gabriel sững sờ, không thể tin nổi Đừng bao giờ đánh giá thấp của chính trị gia Trường 116 Có kỳ Marlinson không giữ chặt bánh lái của chiếc thuyền máy Gregliner Phantom nữa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 vừa hối hả theo hơn nay vào phòng vụ dục. Anh ta đã tìm kiếm gấp nơi. Cả điện thoại cầm tay lẫn bài nhắn tin, bà Then đều không nghe ạ. Tùng thầm cau gắt. Thế anh đã sang tìm ở? Bài đã rời khỏi nhà trắng rồi ạ. Một trợ lý khác vừa bước vào phòng đã nhanh nhảu báo cáo. Bài ra khỏi công cách đây 1 giờ, chắc là đi sang bên trụ sở NRO rồi. Nhân viên tổng đà cho biết tối qua bảy đã điện đàng với Pickering.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 Ông vừa mới đưa ly rượu lên môi Thì một nhân viên mật vũ xuất hiện Tôi rất không muốn nánh thức Tổng thống Nhưng vừa có vụ đặt bom gần đài tử nghiệm FDR Cái gì? Xuyết nửa hơn này làm rơi cái ly Cách đây một giờ Anh ta nói giọng dấu dĩ Và bên FBI đã nhận dạng được nạn nhân Trường 118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 vết máu sẽ đánh tiến công thang thứ hai giẫm xuống bóng trình. Không thấy ai, càng lo lắng hơn, Delta 2 tiếp tục lần theo vết máu dọc theo bóng đến tận đuôi tàu, gặp lại chính công thang đầu tiên mà anh ta chân xuống. Có chuyện gì thế nhỉ? Vết máu dường như tạo thành một vòng tròn lớn. Thật trọng, vừa chạy xuống từ phía vừa nhích từng tí một, Delta 2 tiến đến khu đặt các phòng thí nghiệm. Vệt máu kéo dài mãi đến tận bóng sau. Cẩn thận đi vòng rộng ra để tránh khóc ngoặt Mắt anh vẫn nhìn theo bết máu Rồi anh trông thấy Lệ chúa lòng lành Delta 3 đang nằm đó Nghị trói chặt, bịt miệng Ngay trước chiếc tàu lặn mini của tàu vôi A Từ xa anh đã thấy một bên chân của Delta 3 không còn nữa Sợ bị gài vẫy Delta 2 dưng súng sẵn sàng Thận trọng tiến lên Delta 3 đang vùng vẫy và cô nói với anh điều gì đó. Trong cái rủi có cái may, có lẽ do chân bị trói quật ra đằng sau mà Delta 3 còn sống được đến lúc này. Máu chảy ra từ vết thương có vẻ đã giảm nhiều. Đến gần chiếc tàu lặn cỡ nhỏ, Tang nhìn qua quát phía sau của Delta 2 không thể tốt hơn. Vòm kính của buồng lái phản chiếu toàn bộ boong tàu. Mãi đến lúc đợi đứng sát người đồng đội không may mắn của mình, Delta 2 mới nhận ra ánh mắt đầy hận ý của Delta 3. nhưng đã quá muộn. Bộng đầu tia chớp màu bạc bất thần lé lên. Một trong những cánh tay máy của chiếc tàu lặn truy tông trượt vông ra và túm chặn đùa trái của Delta II. Anh cố dãy ra, nhưng cánh tay máy càng xếp chặt thêm, chặt đến nỗi xương bị gãy. Delta II thét lên đau đớn. Anh chừng mắt nhìn vào trong ca bin tàu lặn. Đằng sau những đường nét của vong tàu phản chiếu trên mặt kính là khuôn mặt xanh sao. Người đó ngồi thu mình gọn lỏn ở góc quất trong con tàu chiến tông. Michael Thorneland đang ở trong tàu lặn bên bàn điều khiển. "Quá ngu." Delta hai rít lên, nén đau để dương xung máy lên. Anh nhắm thẳng vào ngực trái của ông ta, ngay sau lớp kính. Chỉ cách anh không quá 3 phút, anh kéo cò, đạn nổ ầm ầm. Tức tối vì bị mắc bẫy, Delta 2 giữ chặt có súng cho đến khi không còn một viên đạn Thở hắt ra Anh quảng súng xuống đất Rồi chầm chầm nhìn máy vỏ bằng kính bị thủng lỗ chỗ Chết đi con Vừa gần giọng giít lên Delta 2 vừa cố gỡ chân khỏi cánh tay máy Những cái móc thép ghiền sâu thêm Làm ra thịt sách toạc ra Chết tiệt Anh cố tay lần tìm máy bộ đàm đeo ở thắt lưng Nhưng vừa cầm được chiếc máy Thì bị một cánh tay máy nữa bật ra và siết chặt cổ tay. Máy bộ đàm Gray Talk rơi xuống bong tàu. Đúng lúc ấy, một bóng ma hiện ra ở cửa sổ kính ngay bên cạnh anh. Khuôn mặt nhợt nhạt văn nãy đang ngó qua mếp kính còn nguyên vẹn và nhìn anh tròng trọc. Choáng váng, Delta 2 nhìn lại vòng kính của chiếc tàu lặn. Hóa ra không một quả đạn nào xuyên ngồi qua lớp kính dày của mái vòm trước mặt. Mặt ngoài mái vòm chi chít những vết đạn. Sau giây lát,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 Bản sao những bài báo về các crown ruler hình thành trong lòng đại dương, bản in kết quả soi mẫu đá trên kính hiển vi, càng tin thạch đó hoàn toàn là giả mạo và những tài liệu này sẽ chứng minh điều ấy. Raychen xếp tất cả những giấy tờ đó vào máy fax. Do không thuộc lòng nhiều số fax, cô không có nhiều chọn lựa, nhưng Raychen đã quyết định ai sẽ là người nhận được những thông tin này. Nín thở, cô cẩn thận bấm số của người nhận. Vừa nhấn vào nút gửi,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 Thật nhơ nhược, cô như muốn phát điên. Ngồi chết sững trong bóng tối, Gabriel chẳng biết nên thế nào.